các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net châu ngọc phía trong cánh cửa là một mảnh trầm tĩnh sau đó chỉ nghe tiếng thở dài phương vụ tình yếu ớt mở miệng nói không yêu là gạt người nhưng quyền lựa chọn cũng không do tôi tôi không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu vậy cô càng không nên gả cho cái tên họ lưu cô nên nói với cha mẹ có thể sao phương vụ tình ảm đạm cười một tiếng chẳng lẽ muốn cô bỏ trốn nhưng ít nhất thì bỏ trốn cũng phải có người yêu Mà cô gái gì cũng không có, chỉ có tự ái, một cái xác không có tâm hồn, bởi vì tim cô đã sớm trao cho một người đàn ông không hề yêu mình. Thay một bộ đồ màu trắng, phương vô tính trông thật xinh đẹp, thành tú, nhưng dùng nhan vẫn tái nhợt nhiều cú. Cô sờ sờ vành tay, đùng đưa đôi khuyên tay chân châu đó là vận anh cho cô, cô không muốn tháo nó ra. Cô có thể làm được, không phải cô yêu Chiêu Ngọc sao? Yêu thì như thế nào, không yêu thì như thế nào? Duy đến thần lâu, nếu đều không có tình yêu Vậy thì cô nên thuận theo cha mẹ Ít nhất cũng giữ tròn đạo hiếu Cô đừng buông tay Nói không chừng còn cứu vãn được Cái tên triều ngọc chết tiệt Sao giờ còn chưa tới, vừa sắp cưới đã muốn đi rồi Phương vũ tính đứng trước cửa Ngoái đầu nhìn lại thản nhiên cười Tôi không phải buông tay Tôi chỉ là nhận thức rõ chính mình Sau đó chậm ra đóng cửa Tiếp theo, cánh cửa cứ như Việc gì khẩn cấp đẩy ra Mai nhụ còn tưởng rằng Phương vũ tính đang nghĩ lại Nhưu, kinh hiển sao lại đi Thím Trương lo lắng hỏi Tôi hỏi nhưng kinh hiển lại không nói Hay, hiện tại phải chờ tên tiền thủ thú Trương Ngọc kia trở về mới biết Mai Nhưu không khỏi thờ dài Chẳng lẽ vào lúc này Trương Ngọc lại đang nắm chìm bên người đẹp nào sao Nếu vậy cô nhất định sẽ làm thiệt Trương Ngọc Thời tới anh sẽ hẹn em ăn cơm Pháp Lạp lắc nhẹ ly rượu sâm banh Xuyên thấu qua chất lỏng vàng ống Người ngồi đối diện cô như có chút nóng này Anh đang lo lắng cho cô vợ sắp cưới sao Làm sao có thể Ở một chỗ với đại mỹ nhân như em Sao có thể nghĩ tới người khác chứ Vũ trường Ngọc ngụy Trang Bình chân như vậy Tầm mắt giống như liếc về phía đồng hồ Là người ta không khó nhìn ra nội tâm của anh Tuy nói là trong bệnh viện đã có chiêu nghi Thím trương, bà nội, dì u Nhưng anh vẫn có cảm giác mơ hồ lo lắng Giống như đã có chuyện gì xảy ra Nhìn thấy nội tâm thấp thỏm cổ anh Pháp lạp từ khóe miệng Và ra một tiếng đùa cợt, cười khẽ. Nếu quả thật không yên lòng Anh nên đi đi, em sẽ không trách Không có chuyện gì, chúng ta cạn ly Anh giả bộ tự nhiên Đang nâng ly lên Thì có một cây trường chắn ngang bọn họ Anh nhìn xéo qua Tuy ngạc đến nỗi cầm cũng muốn rớt xuống đất Bà nội, tiểu u Họ làm sao tìm được nơi này Gọi gì u Mai như đỡ lấy đỡ lấy bà nội Bà nội nghiêm mặt nhìn bọn họ Bà hỏi cháu, người cháu sẽ cưới là cô gái này sao Vậy còn kinh khí Kinh nghỉ không phải ở trong bệnh viện sao? mọi người không bên cạnh cô ấy sao lại tới đây? cháu còn dám nói? cây chuyện của bà nội đập trên mặt bàn làm cho mọi người xung quanh bàn tán toàn bộ ánh mắt tập trung bên này. cháu xem kinh nghỉ là gì? giúp của cháu mắt cháu kinh nghỉ là cái gì? Vũ triều ngọc bị cây chuyện của bà làm sợ mà đứng lên trôn ra cúi đầu. lúc này người hộ bàn cùng quản lý ra vì chuyện xôn xao này mà chạy tới đúng lúc thay anh cứu nguy mà một bên pháp là vẫn như cũ thường thức dơm banh. Giống như trận hỗn loạn này Cũng không cùng cô liên quan Chỉ là đôi mắt sáng rỡ lóe lên giữa gian tà Bất ngờ chạm phải ánh mắt rào hoạt Của Mai nhiêu U Cô lặng lẽ nâng lê rờ ký Mai Như U Mai Như U là nháy mắt mấy cái với cô Không có ai chú ý mắt bọn họ giao nhau Tầm mắt mọi người đều bị hai bà cháu Nhà họ vô hấp dẫn Bà nội tức giận không thể để nén Bà nói cho cháu biết một chút Cái nghỉ đã đi Bà nội bà nói cái gì Anh kinh hãi cảm giác ngược căng thẳng hấp cứng lại bà nói kinh hỉ đi rồi không đợi bà hô kết thúc Vũ triều ngọc đã chạy ra nhà hàng để lại bà nội manu cùng pháp lạp cảm ơn cô đã giúp đỡ bà nội quay đầu đối mặt với pháp lạp sắc mặt ngội lạnh đã nhu hòa xuống giống như biến thành một người bà hiền lành không có gì có thể giúp bà nội là vinh hạnh của pháp lạp pháp lạp tào nhã đứng dậy vươn tay của bà nội bắt tay nên sớm giao huấn cái tên cả lại vất vờ kiềm một chút manu cười mị mị nói pháp lạp Cô làm rất tốt. Cảm ơn dì ưu khích lệ. Thật ra thì từ rất lâu rồi tôi đã muốn đến Đài Loan chơi. Lần này có thể miễn phí tới Đài Loan, trên những có thể làm việc kiếm tiền lại có thể tập luyện diễn xuất, thuận tiện cho đùa cái tên Hoa Tâm Phong Lưu kia, sao lại không tham gia chứ? Thay đổi gương mặt quyến rũ, Pháp Lạp lộ ra nụ cười hồ nhiên rực rỡ. Vũ Chiêu Ngọc vừa vàng chạy đến bệnh viện thì phòng đã trống không, anh vội vàng đến phòng làm việc của Chiêu Nghi. "Chị kinh nghỉ đâu em hỏi ai nha, Vũ Chiêu nghi cũng không ngẩng đầu lên, vừa chăm chăm xem bệnh án, vừa ghi chép, kinh nghị. bố triều ngọc gần... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.